Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 41, Em ấy là của tôi Kế hoạch tự sát ít, đây là thuật ngữ được hình thành sau khi phân tích mã số bất ngờ xuất hiện trong các hoạt động ngầm ở đất nước xinh đẹp. Ban đầu, Tống Ngọc không mấy quan tâm đến sự kiện này. Cho đến năm ngoái, khi nhận được một lời mời từ tổ chức này, cậu mới biết đến sự tồn tại của một nhóm như vậy. Nghe nói, bọn họ rất có trật tự, quy định nghiêm ngặt. Thường tìm cách tấn công ngẫu nhiên vào các công ty lớn, các quý tộc, các tập đoàn tài phiệt và những người thừa kế nhà giàu như một thú vui, gửi cho đối phương những nhiệm vụ tự sát có tính chất tẩy não, nếu không thực hiện theo chỉ thị của bọn họ, mọi bí mật riêng tư sẽ bị phơi bày. Mặc dù số thành viên bên trong chỉ có 4 người, nhưng mỗi người đều có những kỹ năng đặc biệt, chưa bao giờ bị bắt giữ, thậm chí hệ thống tường lửa của các công ty hàng đầu quốc tế cũng không thể ngăn cản bọn họ. Vào năm 2015, Phố An đã bị tấn công. Hàng loạt tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư bổng dưng mất đi 100 đô la Mỹ, tổng thiệt hại lên tới hơn 100 triệu đô la Mỹ, người ta đồn rằng chính nhóm của bọn họ là thủ phạm. Đến năm 2016, tập đoàn Lưu Thị bị tấn công bởi virus Trojan, khiến tất cả các phòng ban phải ngừng hoạt động suốt 3 ngày 3 đêm, tổng thất lên đến hơn 20 triệu bản Anh, có vẻ như cũng là do nhóm của bọn họ thực hiện. Những người này coi pháp luật như không khí, nga ngược và kiêu ngạo. Bọn họ âm thầm thao túng nhiều nhóm quý tộc thậm chí gây ra cái chết của không ít người thuộc giới thượng lư bọn họ nắm trong tay không biết bao nhiêu bí mật đen tối mà chẳng ai biết được chợ đen, chợ đỏ vẫn luôn treo giải thưởng tìm người của bọn họ theo như lời đồn, số tiền thưởng đã sắp đạt đến 100 triệu đô la Mỹ điều này cho thấy mức độ cam ghét của mọi người đối với bọn họ sâu đậm đến mức nào tuy nhiên, đáng tiếc là nhóm này quá mức lợi hại và bí ẩn các thành viên đều sở hữu trình độ hacker đứng hàng đầu thế giới vì vậy suốt nhiều năm qua Bọn họ vẫn chưa bị bắt, không có bất kỳ tin tức nội bộ nào bị rò rỉ. Ngày đó, khi Tống Ngọc nhận được lời mời, cậu cũng cảm thấy khá tự hào về bản thân. Nhưng vì lương tâm cùng đạo đức của cậu quá cao, cuối cùng cậu vẫn từ chối lời mời của bọn họ. Tưởng chừng như chuyện này đã kết thúc, ai ngờ đâu, vòng xoay số phận lại khiến cậu một lần nữa bị cuốn vào, lần này lại có liên quan đến thẩm dung thời. Em trai của hắn thật sự đã chết vì kế hoạch tự sát ít e sao? Quả thật là đáng tiếc và đáng thương. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đâu có tham gia vào đó. Tôi là một hacker chính nghĩa, đâu có làm điều gì sai trái. Tống Ngọc âm thầm ử ngực lên, tự biện minh cho bản thân. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của Tần Quyền vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Anh ta từ trước đến nay không bao giờ nói những lời vô ích, rõ ràng là biết điều gì đó, nên mới cố tình nhắc nhở cậu phải cẩn thận. Chẳng lẽ... Thẩm Dung thời có thể sẽ giận chó đánh mèo với cậu vì chuyện của em trai hắn? A, em trai chết dưới tay hacker, nên không thể chịu nổi sự tồn tại của tất cả các hacker trên thế giới. Vậy liệu thuốc của hắn, cậu còn có thể lấy được không? Tống Ngọc cầm điện thoại trong tay, do dự mãi không biết có nên tiếp tục gọi cho Spencer như kế hoạch ban đầu hay không. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định tạm thời gác chuyện này lại. Chuyển sang gọi video cho bác sĩ tâm lý của mình, phùng sở sở. Đối phương rõ ràng là vừa mới thức dậy, mắt thâm quần lớn, gần như kéo xuống đến xương quai xanh, giọng nói yếu ớt. Tôi vừa mới thức dậy sau hai đêm thức trắng, vừa phải đưa một bệnh nhân tâm thần vào viện. Nếu cậu không có chuyện gì quan trọng mà gọi điện đánh thức tôi, tôi chắc chắn sẽ trở về trả thù cậu đấy. Tống Ngọc cảm nhận rõ sự oán giận trong lời nói của cô, lập tức cắt ngắn câu nói mà cậu định nói rồi trực tiếp mở miệng. Là như thế này, trong chương trình giải trí tôi tham gia, dược sĩ Spencer cũng có mặt ở đó, nên tôi muốn hỏi cô một chút, cô nghĩ liệu việc tôi điều trị chứng mất ngủ bằng cách nhờ anh ta sẽ có khả thi cao không? Dược sĩ Spencer Phùng sở sở nghe thấy cái tên này, lập tức tỉnh táo hơn một chút. Anh ta chẳng phải là người mà suốt ngày tìm không ra, chỉ điều trị theo cảm hứng sao? Sao cậu lại gặp được anh ta? Ai nha? Cứ nói tỷ lệ thành công của việc điều trị là bao nhiêu phần trăm đi. Phùng sở sở hoài nghi sờ sờ cầm, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, kể cái này phải xem cậu có gặp được người thật hay không. Nghe nói vài năm trước, anh ta đã kê thuốc cho một bệnh nhân mất ngủ nặng, uống thuốc nửa năm, cuối cùng bệnh nhân đó đã hoàn toàn hồi phục. Có tiền lệ như vậy, bệnh của cậu đối với anh ta chắc không khó. Nghe đến đây, trong lòng Tống Ngọc bỗng nhiên nhẹ nhõm, ngay sau đó là một cảm giác hy vọng dâng lên mạnh mẽ. Người khác uống thuốc có thể khỏi, sao cậu lại không được? Có vẻ như dược sĩ Spencer, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải thật sự gặp mặt một lần. Không quan tâm gì đến sự thù địch hay gì cả, cứ liều thử. Đúng lúc này, trong khi Tống Ngọc đang video côn với phùng sở sở, thẩm dung thời cũng không ngừng lại. Nhân lúc xe thông tin có tín hiệu, hắn ta trực tiếp gửi toàn bộ video mã nguồn của Tống Ngọc mà mình đã ghi lại cho Mark. Chưa đầy 2 phút sau. Điện thoại của hắn ta đã rung lên, là cuộc gọi từ phía đối phương. Thế nào? Trong khu rừng tối tâm, đuôi thuốc lá đỏ rực cháy nhẹ trên đầu ngón tay, đôi mắt của thẩm dung thời sau lớp kính đột ngột trở nên sắc lạnh, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Giọng của Mark từ bên kia truyền đến, rõ ràng là có chút kích động. Cậu đoán không sai, đúng là đét, Chắc chắn không nhận nhầm chứ. Không thể nhầm được, có những thói quen nhỏ trong mã. Chỉ có đét mới có. Nếu không phải trước đây tôi đã từng giao du với người này, có lẽ tôi cũng sẽ không chú ý đến đâu. Hiểu rồi. Thẩm Dung thời bình tĩnh nói xong, cút máy, trực tiếp quăng đi đầu thuốc lá trong tay, đạp mạnh xuống đất, giày dẫm lên, nghiền nát nó. Có lẽ do bốn phía đều là biển, không có gì che chắn, nên vào ban đêm, trên hòn đảo nhỏ, gió rất ồn ngào, thổi mạnh qua những cây dừa ven bờ để lại tiếng lá y xào sạc khi che lấp mọi âm thanh trong khu biệt thự ở trung tâm. Hai trận đấu vào 3 ngày khiến không ít người không giấu được sự phấn khích, bọn họ đang tụ tập trong phòng khách bàn tán. Chu tử lực cầm một lon bia, vẻ mặt đầy tự mãn và kiêu ngạo, bắt đầu nói. Nói thật, trên thế giới này chẳng có gì là idol của tôi không làm được. Mấy người nói xem, ngoài việc sinh con ra, cậu ấy còn cái gì không biết. Sáng tác nhạc, chơi violin, đua xe. Theo thùa, nếu có người bảo tôi cậu ấy thực ra là người ngoài hành tinh, tôi cũng tin. Mấy người nói xem, cậu ấy có còn là người không? Hoàn hảo như vậy cũng có hơi không giống người lắm, phải không? Thùy, toàn là tin đồn thôi. Đỗ Nhược Hiên đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng, kẻ có bản lĩnh thì so tài trực tiếp trong game đi, không biết chơi game thì tính là đàn ông gì? Ê, cậu nói vậy quá đáng rồi đấy, idol của tôi mới có 19 tuổi, ngoài việc học thì toàn là học. Biết bao nhiêu thứ đã đủ giỏi rồi, làm gì phải so với mấy người từ nhỏ đã được huấn luyện như các cậu. Chu tử lực tức giận đứng dậy, vì mà nói thật, game mới là thứ vô dụng, chơi game chỉ là mất đi chí khí. Anh! Đỗ Nhược Hiên, người từ nhỏ đã gia nhập căn cứ huấn luyện, bỏ qua tất cả những cuộc sống bình thường chỉ để giành lấy chiến thắng. Nghe thấy ai nói xấu về game thì không thể chịu nổi, lập tức đứng dậy, định so tài với chu tử lực. Chu tử lực đâu có sợ. Tôi làm sao? Chu tử lực tức giận đứng lên, nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, tạ nhượng vội vàng tiến lên ngăn cản. Có gì mà tranh cãi chứ? Hôm nay người ta thắng rồi, bữa tối năm sau cộng quyền liên lạc, còn các cậu chẳng có gì, hay là nghĩ xem ngày mai hẹn hò thế nào đi, đừng lo chuyện linh tinh nữa. Theo quy định của chương trình, nhiệm vụ hẹn hò ngày đầu là để thi đấu, ngày thứ hai sẽ là hoàn toàn để tận hưởng cuộc hẹn. Nói cách khác, ngày mai... Thẩm Dung Thời và Tống Ngọc vẫn sẽ được hưởng đãi ngộ năm sao suốt cả ngày, muốn gì có nấy, còn bọn họ thì chẳng biết sẽ bị hạ xuống cấp độ nào, thậm chí có thể không đủ no bụng, còn đâu sức để tranh cãi mấy chuyện này. Dĩ nhiên, điều mà tại nhượng quan tâm nhất là lý do tại sao Tống Ngọc lại liên tiếp chọn Thẩm Dung Thời trong hai lần hẹn hò. Chẳng lẽ đối phương thật sự có thích Thẩm Dung Thời? Nếu không, thì thật khó giải thích vì sao cậu lại dành sự quan tâm đặc biệt như vậy đối với Thẩm Dung Thời. Trong phòng Mỗi người đều có tâm tư riêng, âm thầm chờ đợi phần bình chọn lôi cuốn lòng người vào tối nay. Tuy nhiên, từ tinh huy lại chú ý đến việc hai nhân vật chính được nhắc đến lại không có mặt, liền hỏi ngóm các nhân viên công tác ở bên cạnh, ẹ e sao thẩm dung thời. Và Tống Ngọc không có ở đây. Có cần gọi bọn họ xuống không? Phó đạo diễn Hồ Lam vội vàng su su tay, tìm cách che đậy nói. Không sao đâu, bọn họ có chút chuyện cần phải giải quyết, một lát nữa sẽ trở lại. Từ tin Huy nghe xong, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùng, rồi cười nhẹ, không tiếp tục hỏi nữa. Trong hậu hoa viên yên tĩnh, ánh trăng đang chiếu sáng rực rỡ. Tống Ngọc ngồi trên xích đu, tay nắm chặt tờ giấy có số điện thoại mà Hồ Lam đã đưa cho mình. Sau nhiều lần suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu cuối cùng quyết định, cầm điện thoại lên lần lượt ấn theo từng con số. Mùi hoa xung quanh ngào ngạc phả vào mũi âm thanh chờ đợi dài dằn dặt của tiếng túc túc vọng lại bên tai. Tống Ngọc nín thở, nắm chặt dây xích đu, ngay khi cậu suýt nghĩ rằng đối phương sẽ không bắt máy, rằng mình có thể đã sai, rằng thẩm dung thời không phải là Spencer và Spencer chắc chắn sẽ không tham gia chương trình hẹn hò này. Điện thoại bên kia đã được bắt máy. Alo, có phải là dược sĩ Spencer không? Tống Ngọc vội vàng lên tiếng, hỏi với giọng đầy căng thẳng. Tiếng xì xì của sóng điện từ từ phía đầu dây bên kia truyền đến, trong không gian tĩnh lặng như vậy, âm thanh ấy có vẻ hơi kỳ quái. Bên kia hình như hơi ngỡ người một lúc, sau đó mới từ từ mở miệng. Đúng là tôi. Cậu là Tống Ngọc, đúng không? Mặc dù giọng nói qua điện thoại có thể bị biến dạng, nhưng chỉ với vài câu ngắn ngũi đó, Tống Ngọc vẫn nhanh chóng nhận ra đối phương chính là thẩm dung thời. Lòng cậu thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại thử thăm dò nói tiếp. Đạo diễn chắc đã nói với anh về chuyện của tôi. Tôi muốn xin thuốc, có thể nói chuyện với anh một chút không? Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột có tiếng ét túc, hay cuộc gọi bị cắt ngang. Khi Tống Ngọc còn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Từ trong bụi hoa, ở nơi góc rẽ, Thẩm Dung thời như một con sói đang chờ đợi từ lâu trong bóng tối, chậm rãi bước ra. Đôi mắt dưới lớp kính ánh lên một tia sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Trong phòng khách, tầng quyền đang lơ đảng vô thức VTV ngón áp Úc của mình. Dấu vết kia đã hoàn toàn biến mất từ lâu, dù chỉ tồn tại trong một năm, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy như một vết khắc sâu vào tâm trí, trở thành một động tác vô thức mà anh không thể kiểm soát. Ngẫn đầu lên nhìn lên đồng hồ, tầng quyền âm thầm tính toán nội dung cuộc trò chuyện giữa Tống Ngọc và Thẩm Dung Thời, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài. Ai ngờ! giữa đường lại bị tạ nhượng tinh mắt gọi lại. Tổng giám đốc tầng, anh định đi đâu vậy? Câu hỏi đột ngột khiến tất cả mọi người trong phòng khách lập tức ngừng cuộc trò chuyện, ánh mắt đầy nghi hoặc đổ dồn về phía tầng quyền. Anh quay người lại, nhà nhạc liếc một cái về phía tạ nhượng, người vẫn đang chăm chú giỏi theo từng hành động của mình, khẽ nhét khóe miệng. Chỉ là muốn về phòng lấy một thứ thôi, có vấn đề gì sao? Tạ ảnh đế, có gì chỉ giáo không? Nếu là những người khác nói tạ ảnh đế, sẽ ít nhiều mang theo chút tôn kính, nhưng khi những từ này thoát ra từ miệng Tân Quyền, không hiểu sao lại mang theo một chút mỉa mai khó tả. tại nhượng âm thầm cắn chặt răng, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là mọi người vừa rồi đang thảo luận về Tống Ngọc, tôi nghĩ anh đứng dậy rời đi là vì không thể nghe tiếp nên tức giận rồi. Tại sao tôi phải tức giận? Tân Quyền ánh. Mắt vẫn lạnh lùng. Như thế câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến anh, trong ánh mắt chỉ đầy vẻ mê mang cùng vô tội, như một người ngoài cuộc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tạ nhượng cười cười, nửa thật nửa giả nói, Ấn e không tức giận là tốt rồi, chúng tôi còn tưởng rằng, bởi vì anh và Tống Ngọc ly hôn, tình cảm rạn nứt, nên không thể nghe được người khác khen ngợi cậu ấy. Cả phòng khách lập tức trở nên im lặng. Chu Tử Lực cùng hứa Nạc Kim đều chậm rãi hạ khóe miệng, lít mắt nhìn nhau một cái không nói gì, Nhưng đều cảm nhận được bầu không khí bất thường, trong khi từ tinh huy cùng đổ nhược hiên lại âm thầm nắm chặt tay, cố nén lửa giận trong lòng. Không phải tình cảm rạng nứt. Tần quyền ngẩn lên, nhàn nhạt đính chính. Cái gì? Tạ nhượng sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Tôi nói, lý do chúng tôi ly hôn không phải vì tình cảm rạng nứt. Tần quyền nghiêm túc nói, từng bước tiến về phía trước, với thân hình rộng lớn và chiều cao nổi bật. Ngay cả khi đứng trước tạ nhuận, anh vẫn mang lại một áp lực không thể nói thành lời. Anh đặt nửa thân mình lên thành ghế sofa, chậm rãi tiến lại gần đối phương. Chúng tôi ly hôn, chỉ là tạm thời có vấn đề trong giao tiếp. Tôi không để ý việc các người khen ngợi Tống Ngọc, ngược lại, em ấy là của tôi, không phải bây giờ mà là mãi mãi. Cho nên, tôi chỉ cảm thấy tự hào, chứ không hề tức giận. Hiểu không? Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm vào đôi mắt của tạ nhượng, mang theo một loại cảnh cáo ngầm. làn sóng lạnh lẽo tỏa ra, khiến tất cả các khách mời trong phòng khách đều không dám thở mạnh, im lặng tuyệt đối. Tạ nhượng cứng người, suýt nữa thì đứng bật dậy, nhưng lại cảm thấy bị một lực vô hình giữ chặt, không thể động đậy Hắn chỉ có thể nghiến chặt hàm răng, nhẫn nhịn cơn giận trong lòng, cuối cùng mới miễn cưỡng nở một nụ cười, gật gật đầu. ra hiệu cho biết mình đã hiểu. Tần quyền không để ý đến sự khiêu khích của hắn ta, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng khách. Giữa đường, anh cởi chiếc áo khoác ra, bước thẳng vào trong thùng rác. Những thứ mang mùi vị của người khác, anh tuyệt đối không bao giờ sử dụng lại. Khi bước đến hậu hoa viên, cảnh tượng rằng co giữa thẩm dung thời và Tống Ngọc vẫn chưa kết thúc. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net